Thành Quách Đền Đài, từng là đệ nhất đại thành thời chiến quốc. Danh làm thắng cảnh ở Nam Kinh nhiều vô số kể. Nào là Mạc Sầu Hồ ở Tây Môn Thành Ngoại, nào là Yến Tử Cư cạnh sông ở Thành Bắc. Thành Đông phía Nam Trung Sơn có Minh Hiếu Lăng, huyền Vũ Hồ. Thành Nội thì có Bắc Cực Các, Thành Lương Sơn. Nơi thì trang nghiêm hùng vĩ, nơi thì u nhàn tráng lệ. Đầu đầu cũng đáng để du khách thưởng lãm. Trời tuy đã cuối hạ, nhưng cái nóng vẫn chưa thấy giảm. cái nóng cuối hạ của Nam Kinh nổi tiếng khắp nơi, bởi vậy ngày ngày Nam Thanh Nữ Tú kéo nhau ra Yến Tử Cư ở thành Bắc để hóng gió. Yến Tử Cư ở ngay cạnh sông, hình dạng như chim yến đang bay, trông rất tráng lệ. Ngay cạnh đó là Thập Nhị Động, cũng là một nơi lý tưởng để tránh cái nóng như thiêu như đốt của mùa hạ. Gió từ dưới sông mang hơi nước dìu dìu thổi lên, bóng liễu buông rèm. Đó đầy những trà quán nhỏ dựa theo thế sông, chỗ nào cũng đầy những nam thanh nữ tú ngồi uống trà, vừa hóng mát, vừa thưởng ngoạn cảnh trí thiên nhiên. Quả là một cái thú rất tào nhã của bậc phú già Trên bờ sông bỗng xuất hiện một thiếu niên dáng vẻ phong trần, mình mặc chiếc trường bào bằng đoạn đèn, đã có nhiều chỗ rách, lại vương đầy bụi đất. Xem ra Chàng đã trải qua một cuộc hành trình dài mới đến được đây. Thiếu niên mặt bám đầy bụi, mồ hôi nhễ nhại quen đầy đất bụi, quai bộ đã lâu không được tắm rửa. Nhưng mặc dù vậy, cũng không che giấu được nét anh Tuấn đĩnh đạc. Tuy quần áo của chàng trông có hơi làm lũ, nhưng trên vai vác một thanh cổ kiếm. Vừa nhìn qua đã biết là một thanh bảo kiếm. Chàng cúi đầu lặng lẽ bước, Đôi mày nhíu chặt trông như lòng có nhiều tâm sự. Nên chẳng để ý gì đến cảnh non nước hữu tình. Cả những trai thanh gái lịch đang cười đùa trong đình quán. Bỗng bốp một tiếng. Không biết từ phía nào một hòn đá bay tới đánh vào đầu chàng. Bị bất ngờ, chàng nhảy dựng lên một cái rồi quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy bốn phía, ai nấy đầu phá lên cười. Không đoán ra ai là kẻ ném đá. Đành nuốt hận quay đầu đi tiếp nhưng khi chàng vừa quay đi, thì lập tức bốc lại một hòn đá ném trúng đầu chàng. thiếu niên quay ngoắt lại, du khách bốn phía cùng cười dầm lên một lượt. nhưng lần này thì chàng đã nhìn ra, có hai đứa bé một trai một gái tuổi ước chừng năm sáu tuổi, cả hai đều trông rất là đẹp, tựa như là tiên đồng ngọc nữ trong tranh vẽ. lúc này hai đứa bé đứng gần một chậu thạch liễu, hai tay chấp sau lưng. Trong chậu thạch liệu có rất nhiều đá nhỏ Gương mặt của hai đứa bé trông mất tự nhiên Chừng như chúng cố nhịn Để khỏi phải phá lên cười Gần đó có một bàn trà tào nhã Trên mặt bàn tròn được trải thảm trắng muốt Đặt hoa quả tươi Mấy ly trà Quanh bàn vài chiếc ghế mây phủ gấm Ngồi khoảng 5-6 thanh niên nam nữ Người nào người nấy mặt mày dạng dỡ Trông ra dáng công tử tiểu thư nhà phú hộ có điều thái dương nhiều cao, song mục thần quang lấp lánh, chứng tỏ đó là võ lâm cao thủ. Trong số đó, đáng chú ý nhất là một thiếu niên chừng 20 tuổi, nghi biểu không kém gì Phan Anh Tống Ngọc. Mình mặc chiếc trường bào bằng lụa trắng như tuyết, xem như là phong lưu cao quý. Ngồi kế bên thiếu niên là một thiếu nữ tuổi vừa cập kề, dáng thoát tục. Mình mặc chiếc vân la vũ y, mỏng như là cánh chuồn. Gương mặt tuyệt thế của nàng đang nở một nụ cười cực kỳ quyến rũ. Nàng vừa nhìn gã thiếu niên phong trần một cái, vội quay sang trừng mắt nhìn hai đứa trẻ. Trừng như là ngăn cấm chúng, không được nghịch thái quá. Thiếu niên phong trần bị ném trúng đầu hai lượt, lại bị chúng nhân cười ghẹo, lòng đã tức giận. Nhưng khi nhìn ra do hai đứa trẻ làm, lòng nghĩ đến hai đứa trẻ còn chưa hiểu biết, nên nộ hỏa đã giảm quá nửa. Nghiêm nghị, chàng nhìn chúng nói. Tiểu bằng Hữu, không nên vô cớ đánh người như vậy. Đánh chúng ta thì không sao. Lỡ như mà gặp phải người tính khí không tốt, sẽ không bỏ qua cho hai người đâu. Đứa bé trai mỉm cười tinh nghịch. Nói như vậy, người không phải là người xấu rồi. Đứa bé gái quay mặt ra phía bờ sông nhìn thấy con rùa nhỏ đang bò chậm chạp. Bỗng tính tinh nghịch nổi lên. Vội dùng chỉ bắn ra một viên sỏi khiến con rùa lật ngửa giơ hô hô bốn chân cố sức bật lại nó vỗ tay reo lớn ca ca ta đánh trúng con rùa đen rồi thiếu nữ ngồi trên bàn bên cạnh quát lên la Là lan không được nghịch nhưng nàng vừa dứt lời thì vù bốp đứa bé trai cũng dùng thủ pháp giống hệt như vậy đánh trúng đầu rùa đồng thời reo lên ta đánh trúng đầu rùa đen đứa bé vừa gieo xong, tất cả du khách có mặt gần đó đều phá lên cười rầm rầm. Mấy câu vô tình của bọn trẻ cộng thêm tiếng cười của du khách khiến thiếu niên phong trần nộ khí sông thiền. Nên biết mắng người là con rùa đen là một cách sỉ nhục nặng nề nhất. Thiếu niên bụng đầy nộ khí nhưng không tiện phát tác, đành nuốt giận bỏ đi. Nào ngờ chàng vừa quay đi đã nghe tiếng khàn khàn cất bước. Lão nhị. Lúc nãy, ngươi nói cái gì mà đại trượng phủ đầu có thể rơi, máu có thể đổ, nhưng không thể sống mà chịu nhục. Giờ thì cho ngươi thấy đồ ruột đen rụt cổ, bị nhục mà không dám lên tiếng. Lão già giọng khàn khàn, nhưng lại cố ý nói rất lớn, khiến hầu hết mọi người đều nghe thấy. Thiếu niên phong trần quay ngoắt lại, thấy cạnh bờ sông dưới bóng liễu ngồi hai già một trẻ Hai lão nhân tuổi đã khá cao nhưng tướng mạo trông rất kỳ quặc. Một người thì tóc đỏ như là dầu tôm, toàn thân da đen cháy, chỉ có hai hốc mắt là trắng toát. Mình lão mặc chiếc tăng bào chi chít vá, ngồi khom lưng luồn qua hai tay vào ống tay áo. Trông lão chẳng khác gì một con đời ươi trong gánh siếc. Đối diện là một lão nhân gầy đét, đầu đội mũ lông sùm sụp, mình mặc áo bông dày. Trời hạ nóng bức như vậy. Mà lão lại mặc đồ đồng Cũng đủ khiến người ta quái dị Lão nhân trao mày nhìn thiếu niên Miệng lầm bầm à, Ngô Huỳnh nói vậy là không sai rồi Nghe ra quả không khác lão nho vườn Thiếu niên phong trần nộ khí chưa đàn hết Nghe hai lão nhân nói mấy câu đó Nộ khí đã xông lên đến đỉnh đầu Nhưng chàng chưa kịp nói gì Lão nho vườn đã ngoắc tay Này Ờ, qua đây. Thiếu niên cố dằn nộ hòa. Lão tiên sinh gọi tài hạ ư. Lão nho vườn lắc đầu. <cười> đúng là ngu đẩn mà. Lão phù không gọi nữ không lẽ lại gọi khuyển? Lão nho vườn nói người thành nữ cầu thành khuyển, lại khiến cho du khách cười ầm lên. Thiếu niên đã không còn nhịn được nữa. <cười> Lão tiên sinh mở miệng là chi hồ giả giá, xem ra cũng là người có học hành, sao lại nói những lời thô tục như vậy. Nếu không phải thấy người đã lớn tuổi, thì... <cười> lời nói của thiếu niên xem chừng như là đã làm xích phát lão nhân khoái trí lắm. Lão vỗ tay cười lớn. Vận <cười> lão gì? Ờ, cái tên tiểu tử này, nói người không phải là người học hành đàng hoàng kìa lão nho vườn tức khí quát nhô tử bất khả giáo dã lão phù gọi nhữ nhữ bất lại, còn nhục mạ lão phù dứt lời hùng hổ đứng dậy bóng tên tiểu đồng giơ tay ngăn lại sư phụ bớt nóng đệ tử sự vụ này cho giết gà cần gì dùng dao mổ trâu lão nho vườn gật đầu ngồi xuống tên tiểu đồng tuột xuống ghế Lắc Lư đôi chân vòng kiềng, đi về phía thiếu niên. Nhìn dáng điệu tên Tiểu Đồng, mọi người lại được phen cười hạ hề. Bởi tên Tiểu Đồng lùn không thể nào tưởng được, đến nỗi gã không đứng lên được mà phải tuột mới xuống được dưới đất. Ngược lại, cái đầu của gã to một cách khác thường. Mặt to bè bè, mũi bẹp dính vào mặt, lại lòng thòng hai sợi mũi xanh lè. Nói tóm lại, toàn thân của gã toát lên một cái vẻ xấu xí đến cùng cực đến trước mặt thiếu niên phong trần gã dừng lại nói này tiểu tử người đắc tội với sư phụ ta nếu người dập đầu trước mặt thiếu gia ba cái thiếu gia sẽ xin sư phụ tha mạng cho. ba tức này ngang khiêu chiến với thiếu niên miệng thì xưng là thiếu gia trong khi đó tay mũi liền khiến cho du khách được một phen cười hạ hề thiếu niên phong trần lúc này hầu như là không còn chịu nổi nữa. Đối phương xem ra chỉ mới là một đứa trẻ, lại lớn lối giường này. Chưa kịp mở lời, tên lùn lại lên tiếng. Sao? Tiểu tử, sao lại không nói đi? Không lẽ muốn chờ đánh đòn à? Thiếu niên phong trần chỉ cười lạnh, không đáp lời mà cũng chẳng xuất thủ. Bởi thấy đối phương thật là chẳng giống người, thắng cũng chẳng có gì hay. Hơn nữa đám du khách đang chú mục về phía này, xem như là đang xem siếc nên chàng không muốn làm trò hề cho thiên hạ. Tên lùn không cần biết đối phương đang nghĩ gì. Thấy không trả lời, cho rằng đối phương coi thường mình, lập tức tả thủ hoa lên một cái, hiếu thủ ra tay như gió. thân hình theo thế công áp tới trước mặt thiếu niên, ngũ trảo vươn ra nhằm khớp cổ tay của đối phương chộp tới. Đây chính là chiêu tạ quan điển nguyền, một tuyệt chiêu trong cầm nã thủ pháp. Già chiều không những thần tốc, chiêu thức lại tân kỳ, quả không kém hàng đại nhất cao thủ trong giang hồ. Thiếu niên thất kinh, không ngờ kẻ có tướng mạo không ra gì này lại có được công lực cao cường như vậy. Vội qua tay lại, đồng thời xoay người nửa vòng. Một chiều đoạn cân tuyệt mạch cũng là một tuyệt chiều của cẩm nã thủ pháp chém vào mạch môn của tên lùn. Hảo thủ pháp Tên lùn quát lớn một tiếng thân hình như là một cơn lốc xoay tròn tránh được thế công. đồng thời thủ chảo vào ngực của đối phương, thủ chào vào yết hầu. đây chính là tuyệt chiêu bảo đới trong thủ pháp được hóa thành hai thức. thiếu niên càng lúc càng không dám xem thường đối phương, hữu thủ dừa cao. một chiêu kim ti truyền thủ chộp về phía cổ tay của đối phương đang chộp vào yết hầu mình, tà thủ phàn một đường vào kinh cử huyệt nơi cánh tay phải của đối phương tên lùn hú lên một tiếng tránh né cứ như thế chao qua chỉ lại đầu dùng tuyệt chiêu trong cầm não thủ pháp ngụy dị tuyệt luân chỉ một thoáng đã trao đổi bảy tám chiều trong các quán trà xung quanh yến tử cừ ngoại hổ tiềm lòng có không biết bao nhiêu cao thủ võ lâm lúc đầu thấy gã thiếu niên phiêu bạt cùng một tên lùn người không ra người ngậm không ra ngậm đánh nhau cứ ngỡ như là bọn con nít đánh lộn nhau mà thôi Nào ngờ khi hai người xuất thủ, ai nấy đều tròn mắt kinh ngạc. Mỗi chiều mỗi thức đều đánh ra những chiêu thức huyền ảo hiếm thấy. Trong số du khách, người tỏ vẻ quan tâm đến trận đấu này nhất là hai lão nhân hình thủ quái dị và thiếu niên thiếu nữ cao quý ngồi trên trong quán. Nên biết, hai lão quái nhân dị hình này chính là hai nhân vật mà cả vùng Giang Nam Hắc Bạch lưỡng đạo nghe danh táng đẩm, Giang Nam Nhị Kỳ. Xích phát lão nhân hình thù như là con người ơi kia, chính là lão đại, xích phát lão nhân, thường khứ ác. Lão nhò mình vượn mặc áo đồng trong mùa hạ kia, chính là lão nhị, quỷ cốc ẩn tẩu, văn chính kỳ. Hai người này nổi danh trong giang hồ mấy mươi năm về trước, nội ngoại khinh công đều đạt đến cảnh giới đăng phòng tạo cực. Tính tình cả hai đều cô độc, không thích qua lại với giang hồ bằng hữu thường ẩn cư nơi quỷ cốc. Người trong giang hồ không ai biết đích xác quỷ cốc đó ở nơi nào, chỉ nghe đầu trong vùng nhạn đắng sơn mà thôi. Hai người rất ít khi lộ diện trên giang hồ, nhưng mỗi khi xuất hiện, nhất định phải gây ra ít nhiều náo động. Tên lùn kia chính là đệ tử đồng nhất của Giang Nam Nhị Kỳ. Gã vốn là một quái thai bị người ta vứt bỏ bên đường, được Nhị Kỳ nhặt về đem về nuôi. Bởi gã cực lùn nên đặt tên là Tam Thốn Đình. Lại còn đặt hiệu là tiểu táng môn Tiểu táng môn tam thốn đình Tuy hình thù chẳng giống người Nhưng bản tính rất là thông tuệ Từ nhỏ được nhị kỳ đích thần giáo dưỡng Nên võ công cũng đạt được bốn năm thành của hai lão quái Trong giang hồ Cũng có thể xưng là đệ nhất liều cao thủ Không ngờ gã giao đấu Cùng với gã thiếu niên phiêu bạt kia Lại không chiếm được một chút thượng phòng Thưa hỏi nhị kỳ Làm sao không kinh ngạc cho được Điều đáng kinh ngạc hơn là chiêu thức của thiếu niên kia lại rất giống với đổ lòng thập bát thù, một môn trào công tuyệt nghệ của lão nhị văn chính kỳ. Còn thiếu niên cao quý ngồi trong kia cũng là một nhân vật nổi tiếng trong giang hồ, một trong võ lâm tứ công tử, tường lâm công tử, kim thái hoán. Võ lâm tứ công tử gia thế cực phú, văn công cũng hàng thế gia. Gần đây nhà nào cũng ra sức lôi kéo kỳ nhân dị sĩ trong giang hồ và làm môn khách trong nhà. Bởi vậy thanh thế của võ lâm tứ công tử mỗi ngày một lớn. Người ngồi kế bên tường lâm công tử là bà Muội, Kim Thái Phụng. Ngày hôm nay khí trời oi ả, huynh muội Kim ra dẫn theo mấy môn khách đến Yến Tử Cư uống nước hóng gió. Không ngờ đụng phải Giang Nam Nhị Kỳ cùng Tam Thốn đình ở đây. Nhị Kỳ lần này mang đệ tử Hạ Sơn. Chính là nhằm vào tường lâm công tử, may sao gặp được đối phương lộ diện ở Yến Tử Cư. Hai lão quái vốn đã có lời ra tiếng vào, hầm kích nộ đối phương, không ngờ công phu hàm dưỡng của đối phương cực cao. Thậm chí, có mấy môn khách nổi nóng định ra mặt gây sự, đều bị tường lâm công tử ngăn lại. Giang Nam Nhị Kỳ vốn ít khi hành tẩu Giang Hồ, lần này bị người khích bác nên mới dắt đệ tử xuống núi tìm tường lâm công tử so tài cao thấp. Thấy nói khích mà đối phương vẫn không nổi nóng, hai lão đành nín nhịn, chờ thời cơ. Cuối cùng thì thời cơ cũng đã đến. Trong lúc thiếu niên lang bạc ở đầu đến, bị hai đứa trẻ nhà kim già làm nhục, lại không nổi nóng mà định bỏ đi. Hai lão mới dùng mấy lời khích này để chàng tự gây sự với tường lâm công tử, để hai lão có cớ chèn vào. Nào ngờ lời qua tiếng lại, hai lão lại gây sự với thiếu niên này. Huynh muội của tưởng lâm công tử cũng kinh ngạc không kém giang nam nhị kỳ. Không ngờ ngay trong phạm vi thế lực của kim gia lại có người đến gây sự. Lại bỗng đầu xuất hiện một thiếu niên phiêu bạc, thân thủ bất phàm, lại chưa từng nghe nói từ trước đến giờ. Bởi vậy người của kim phủ cũng ngồi im, nhìn biểu diễn của cuộc đấu. Hai người đang giao đấu trên bờ sông, mới đó mà đã hơn chục chiều. Tam thốn đình người nhỏ thó nhưng di động rất nhanh nhẹn lại thêm đồ lòng thập bát thủ xuất chiêu như gió vừa chuẩn xác vừa ngụy dị bên kia thiếu niên phiêu bạt xuất thủ cũng thần diệu không kém lại thấy trường kình dít gió vèo vèo xem ra nội công thâm hậu hơn đối phương mấy bậc bởi vậy song phương trao đổi hơn chục hiệp vẫn bình thủ nhưng qua vài chiều nữa thiếu niên phiêu bạt do chiêu thức sử dụng không thuần thục nên đã có biểu hiện kém thế Tam Thốn Đình nhảy cao tới một chiều vân long tam hiện, tà thủ lăng không ấn tới hai trảo. Hiếu thủ vẽ một vòng tròn trộp tới tam dương huyệt của thiếu niên. Thiếu niên phiêu bạc cũng một chiều hoành vân đoạt phòng, tung người xéo qua một bên, vừa tránh chiều vừa tiến chiều. Nhưng vì chiêu thức không thuần thục nên chỉ tránh được tà thủ hai trảo, còn hiếu thủ một trảo thì không hóa giải được. Tam Thốn Đình ngoại hiệu là Tiểu Tráng môn tuy tuổi còn nhỏ mà tâm thủ cực kỳ tàn độc, không kém nhị vị sư phụ. Thấy giao đấu đã lâu mà không thắng được, đã thấy mất mặt trước sư phụ. Giờ thấy sắp đắc thủ, vội gia tăng hai thành lực đạo vào hữu trường ấn tới. Lòng chắc mẩn, nếu chúng trường này, đối phương không chết cũng trọng thương. Có không ít người vì lo an nguy của thiếu niên phiêu bạt nên kêu lên kinh hãi. Đặc biệt là Kim Thái Phụng, sắc diện đầy vẻ lo âu ngay trong lúc thế như là chỉ mảnh treo chuông ấy bỗng thiếu niên quát lớn một tiếng hóp ngực lại hữu trưởng cũng vừa kịp tung ra song trưởng chạm nhau bình một tiếng tam thốn đình đang lưng chừng trên không bị trường kình của đối phương chấn động bay ngược về phía chỗ ngồi của giang nam nhị kỳ xích phát lão nhân thường khứ ác biến sắc vội giơ tay đỡ lấy tam thốn đình đặt trở lên ghế tam thốn đình đứng bật dậy định nhảy xuống đất đấu tiếp, nhưng quỷ cốc ẩn tẩu văn chính kỳ giơ tay ngăn lại, khệnh khang đi đến trước mặt thiếu niên, trầm giọng hỏi: người tên họ là gì, môn hạ của ai? Thiếu niên ngẩng cao đầu đáp: "Tại hạ triển bạch, sư môn thì không tiện nêu tên. Văn chính kỳ nhíu mày, cái tên triển bạch này hình như lão chưa từng nghe qua, lão giơ tay gõ gõ vào chán. Vậy à, mới kỳ, người đã không nói ra được sự mồn, nhưng lại sử dụng cẩm nã thủ pháp tương tự như là thủ pháp do lão phù sáng chế. Trần Bạch lúc đầu thấy Tam Thốn Đinh xuất chiêu giống hệt thủ pháp của độc cước phi ma Lý Cử, nay lại nghe đối phương nhắc tới thủ pháp này, liền cười nhẹ hỏi. Chẳng hay, các hạ có cần biết một người độc cước. Văn Chính Kỳ tái mặt. Sao? Ngươi là đột đệ của lão. Thường khứ ác phóng một cái đến trước mặt Triển Bạch. Lão, lão còn sống sao? Triển Bạch thấy đối phương tỏ vẻ kinh hãi, cũng không hiểu nội tình như thế nào. Có điều mình chỉ học lòm của lý cử mấy chiều, không thể coi lão là sư phụ được, liền cười nhẹ đáp. Nhìn vì không cần lo sợ, tai hạ không có sư phụ như vậy bỗng gần đó có tiếng người tiếp lời lão phù cũng không có thứ đệ tử như vậy trần bạch mình quay lại dưới mé nước xuất hiện một lão quái nhân hai chân cột đến háng, thay vào đó là hai cây gậy hai tay kèm nặng đang lướt tới lúc chàng quay lại thì giang nam Nhị kỳ cùng tam thốn đình đã mất dạng lão nhân quát lớn nhiệt ta tìm hai người đã mấy chục năm nay lẽ nào Để hai người đi dễ dàng như vậy. Dứt lời, song nam điểm xuống mặt đất. Thân hình nhẹ nhàng lướt như bay, đuổi theo sư đồ nhị kỳ. Triển bạch ngẩn người nhìn theo mấy bóng người hướng về phía Nam Sơn thầm nhị động. chợt nhớ đến mục đích của mình, cũng hướng về phía đó bước đi. Bỗng thấy hòa mắt một cái, đã có một bóng người xuất hiện chắn trước mặt chàng. Nhìn lại thì đó là một hán tử tuổi trạc 30, lạnh lùng nhìn chàng nói. Bẳng hữu, khoan đi đã. Thiếu gia ta, cần nói chuyện với người. Triển Bạch hơi co mày. Tại hạ còn có việc gấp cần làm, không thể hầu chuyện thiếu gia các hạ được. Dứt lời lách người định bỏ đi. Đại hán cười lạnh một tiếng, chàn người đón đầu, trừng mắt nhìn chàng quát lớn. Bẳng hữu, đừng ngu muội như vậy. Công tử của chúng ta cho đòi người, tức là phúc cho người rồi đấy. Nếu không phải người cho đòi người, Thì dù người có muốn cầu kiến Cũng không được đâu Trần Bạch vốn đã bực mình Vì khi không lại vây vào chuyện thị phi ở đây Giờ thấy đối phương lại răng dài, Bực mình cười lạnh <cười> Thật là tức cười Dù công tử các người có là hoàng đế đi nữa Tài hạ đã nói không gặp là không gặp Đại hán thấy Trần Bạch tỏ vẻ Không tôn trọng công tử của hắn Nổi giận quát lên Người không muốn gặp cũng phải gặp Dứt lời một chiêu tham ly thúc trầu, vươn trào trộp vào ngực của Triển Bạch. Triển Bạch thấy đối phương xuất thủ nhanh nhẹn, lại mang kình phong ảo ảo, xem ra không phải là đối thủ tầm thường. Nhưng lúc này chàng đang tức giận, không thèm tránh né. tào thủ một chiêu bác hồ cầm lòng, hữu trường nhằm ngực của đối phương đẩy ra. Kiểu xuất thủ dĩ công vi thủ này, cao thủ giang hồ không phải ai cũng có thể vận dụng một cách phù hợp trong mọi trường hợp được. Bởi vậy thấy trần bạch sớt chiều, không những gã đại hắn kinh hãi, mà cả tường lâm công tử cũng rất bất ngờ. Bùng một tiếng, gã đại hắn không kịp tránh né, lãnh chọn một trường giữa ngực, văng ra xa hơn một trượng rồi bịch xuống đất, miệng túa máu tươi, chết tươi. Thấy có án mạng xảy ra, du khách bốn bề ồn ồn đứng cả dậy. Bỗng nghe có tiếng hú dài, một bóng người phi thân ra mé sông thân hình còn đang ở trong không trung song trào đã nhằm đầu của Trần bạch đánh xuống khí thế kinh nhân triển bạch cũng không cần tránh né song trở một chiều bá vương cử đỉnh đẩy ngược lên bùng lại một chiều trưởng đối trường triển bạch cảm thấy như là có chiếc trùy ngàn cân giáng trên song trưởng của mình khí huyết đảo lộn hai mắt nổ đom đóm hắn liên tiếp thoái lui năm sáu bước mới gượng đứng lại được. Kẻ vừa xuất hiện một chiêu thắng thế, không chờ đối phương kịp lấy lại tinh thần. thân hình vừa chạm đất, song trưởng lại nhằm ngực của trần mạch đẩy tới, quyết một chiêu này đánh chết đối phương, để trả thù cho môn hạ. Nhưng khi kinh lực vừa phát ra, đã nghe một tiếng quát lớn. Báo hình, dừng tay! Kẻ xuất chiêu tấn công nghe tiếng quát hơi chần chừ một chút, trần bạch nhân cơ hội này, điểm chân nhảy ra ngoài. Nếu không, tiếp thêm một trường này, chắc là chàng không khỏi bị trọng thương. Khi mà đứng vững, chàng quan sát kỹ kẻ tấn công chàng. Đó là một lão nhân gầy gò, sắc diện đen nhèm, mình mặc hắc bào đen bóng, song trường đang đặt trước ngực. Trên 10 đầu ngón tay, mỗi ngón đeo một chiếc vòng sắt. Vòng sắt nối liền với vạt áo, nhìn lão như là mọc cánh vậy quay sang nhìn người vừa ngăn chặn lão nhân hạ độc thủ thì ra đó là công tử ra dáng cao quý ngồi ở trong kia tường lâm công tử chậm rãi bước ra ôn tồn nói thiên hách huynh, tiểu đệ muốn kết giao bằng hữu với vị huynh đài này không nên đánh nhau nữa rút lời quay sang triển bạch tươi cười nói huynh đài võ công quán thế tại hà kim thái hoán ở tại nam kinh này mời huynh đài rời gót đến hàn xá để hàn huyền chẳng hay huynh đài có hứng không? Trần Bạch chưa kịp đáp lời, lão nhân đã nghiến răng nói: không lẽ công tử để một thuộc hạ phải chết oan uổng sao? Dứt lời lại hùng hổ định tấn công, Tường Lâm công tử giơ tay ngăn lại: đánh nhau thì có ích gì? Nhưng mà đã là người trong giang hồ, một khi bởi không hợp ý mà nảy sinh giao đấu, khó mà tránh được thương vong. Chỉ nên trách người của mình, học nghệ không tình, không nên trách người. Lương mình đã chết rồi, ta trọng liệm hậu tàng, bồi hoàn cho gia tộc, trọng hậu là xong. Tường lâm công tử quay đầu lại gọi lớn. Lương quyết, ngươi lại đi. Một thanh niên hán tử bước ra thì lễ, sắc diện giận dữ nhìn trần mạch một cái rồi nói. Công tử có điều gì giận dò? Người xuất lĩnh ba nghìn lượng bạc. Để hậu táng huynh trưởng người Đa tạ công tử Xong gã quay người Bông di thể của lương minh bỏ đi Triển bạch vốn không có ý giết người Nhưng vì một chút cạn xì Chỉ mong làm hạ cơn giận trong lòng Chàng đã giết một mạng người Nhìn thái độ phẫn hận của lương quyết Chàng không khỏi cảm thấy ẩn hận Nhưng khi biết đối phương là tường lâm công tử Liền nghĩ thầm <cười> Thì gia người cũng chỉ dựa vào kim ngân để chuộng nhân tâm. Hắc y lão nhân thấy tường lâm công tử có vẻ tôn trọng lão trước mặt mọi người, nên lòng cũng thấy thỏa mãn. Nhưng lão vẫn nhìn trần bạch nói: nề mặt công tử tạm thời tha mạng cho người. Trần bạch thấy thần thái của lão xem thường mình, hừ lạnh một tiếng. <hừ> Tại hạ vị tất. Tường lâm công tử không chờ trần bạch dứt lời. Vội cười lớn nói Việc lớn bằng trời đã qua Cũng coi như hết Tại hạ còn chưa được hân hạnh biết Cao danh quý tính của huynh đài trần bạch bỗng lóe lên một ý nghĩ Thân phụ của hắn là cựu nhân Tại sao trước bao nhiêu giang hồ Bằng hữu như vậy Mình không để lộ danh tính Để sau này giang hồ biết triển ra Còn có một hậu nhân không sợ cường quyền Nhất định báo ra cựu Nghĩ đến đây Chàng buột miệng đáp Tại hạ triển bạch, các hạ chắc là đại danh đỉnh đỉnh, tường lâm công tử. À, huynh đài quá khen rồi, tường lâm bất tài, nhưng vốn thích giao dụ bằng hữu bốn phương. Nếu huynh đài không chề, xin cho tường lâm được mời đến hàn xá để tận tình địa chủ. Triển bạch đang lựa lời từ chối, bỗng thấy trời đất như bừng sáng lên, trước mặt xuất hiện một mỹ nhân. Nàng đứng sau lưng tường lâm công tử, mở to đôi mắt nhìn chàng. Miệng không nói lời nào. Kim Thái Phụng vốn được xưng tụng là giang nam đại nhất mỹ nhân. Cái đẹp của nàng tựa như là minh nguyệt thu thủy. Vẻ đoan trang thùy mị của nàng khiến người nhìn vào chỉ có thể nảy sinh một cảm giác thánh thiện mà không có một chút tục niệm. Lại nữa, nàng cũng có cái khí khái của giang hồ nữ nhì. Giữa trốn đông người mà nàng vẫn tự nhiên lộ diện, không chút e dè kiểu cách của tiểu thư khuê các. Triển Bạch tuy là lọng dạ thuần phát, đặc biệt gần đây chàng liên tiếp gặp được các mỹ nhân như là Mộ Dung Hồng, Triển Uyển Nhì, Phạm Tố Loan. Nhưng chàng không khỏi có sự so sánh cái diễm tuyệt giữa nàng và những người trước. Đặc biệt là nụ cười với hai má lúm đồng tiền, đủ làm ngất ngây bất kỳ ai, dù mang trái tim sắt đá nhất. Tường Lâm Công Tử thấy Triển Bạch không từ chối, liền quay sang bảo thuộc hạ chuẩn bị xe kiệu tự tay chàng dắt một con ngựa trao cương tận tay cho triển bạch triển huỳnh mời triển bạch không còn cách gì từ chối nữa mặc cho sự tình ra sao thì ra tường lâm công tử thúc ngựa song hành cùng với triển bạch vừa đi vừa thao thao bất luận việc giang hồ thế sự thái độ rất nhiệt thành triển bạch lòng đã xem đối phương là kiểu già nhưng mà cũng không khỏi khen thầm tường lâm nhiệt tình lời đồn quả là không sai đặc biệt là kim thái phụng cũng đã bỏ kiệu cưỡi ngựa một con tuấn mã lông trắng như tuyết đi trích sau lưng đại ca một chút thỉnh thoảng nàng lại liếc nhìn triển bạch một cái từ đầu đến giờ chưa nghe nàng thốt ra một lời nào nhưng qua đôi mắt nàng đã gửi đến triển bạch muôn vàn tình ý thứ ngôn ngữ hiểu nghiệm hơn lời nói gấp ngàn lần triển bạch vừa đối đáp cho phải phép với tường lâm công tử Nhưng đôi lúc cũng lén liếc nhìn Kim Thái Phụng. Những khi ánh mắt giao nhau, chàng không khỏi thấy dạ bồi hồi, ngầm thở dài nghĩ bụng. Xem ra huynh muội Kim già không phải là người gian tà vô sỉ. Nhưng phụ thân của họ đã là kiều già, thì sớm muộn cũng sẽ có ngày song phương biến thành thù nghịch. Không biết đến lúc đó mình có đủ nhẫn tâm để hạ thủ với họ không? Trển bạch lòng mang nhiều tâm sự, không để ý đến đường đi thoát cái đã thấy trước mặt sừng sững một tòa phủ đệ. Tam cấp để tiến vào phủ toàn bằng Hàn Bạch Ngọc, có mấy chục cấp. Dòng hồ thế gia có được khí phái này, quá là chàng chưa từng được thấy. Hai bên tam cấp cứ năm bậc có một tên võ sĩ mũ vàng giáp trụ cầm kiếm, mang khiền, khí thế oai nghiêm tựa như là trong hoàng cung. Mọi người đồng xuống ngựa, tường lâm công tử mặt mày rạng rỡ cầm tay trần bạch song song tiến vào phủ, lọt vào bên trong phủ thấy lầu cao chất ngất trước cửa tòa nhà chính điện treo đầy những liễm sơn son thiếp vàng trạng nguyên cấp đệ tiến sĩ bảng nhãn ngự tiền nhất phẩm vân vân đặc biệt là một bức liễn đè bốn chữ vàng chữ nào chữ nấy to bằng cây đấu kiến nhiệt kim phủ xem ra kim gia không chỉ là võ lâm hào môn Mà còn là công thần thế già nữa. Phía trên cánh cửa lớn sơn đen, Treo ngang một tấm bài, Đề là Giang Nam đại nhất già. Trần mạch nhìn thấy tấm bài này, Không khỏi hừ lạnh nói thầm. Khẩu khí thật là lớn lối. Thoát cái, Trần mạch đã bị tường lâm kéo vào Bên trong một tòa đại sành. Lúc này trời đã sụp tối, Trong sành đã thấy sẵn hàng trăm ngọn đèn. Cả gian đại sành rộng thênh thang Được chiếu sáng choàng, chẳng khác gì ban ngày. Tưởng Lâm công tử tươi cười. Tiểu đại đã cho sắp sấn ít rượu nhạt, xin triển huỳnh không nên khai khí. Kim Thái Phụng nãy giờ còn đi theo sát bảo lúc này mới lên tiếng. Đại ca nhìn triển thiếu hiệp kìa. vừa nói làn thu ba vừa chuyển người sang triển bạch, đôi mắt của nàng quả là có năng lực biểu đạt tốt hơn bất kỳ lời nói nào. Tường lâm chợt hiểu ra, cười lớn nói, <cười> Ta thật là tệ, nếu muội muội không nhắc, thì ta quên mất. Xong chàng quay ra ngoài gọi lớn, Người đâu? Từ đằng sau bước bình phong bằng ngọc chạm, Có bố tên thanh y tiểu tỷ ứng tiếng, Uyên chuyển bước ra thì lễ trước mặt chàng. Tường lâm công tử hạ lệnh, Hầu hạ quý khách tắm rửa đi. Sau khi vâng dạ, một tên quay sang triển bạch, Quý khách, xin mời. Song quay người dẫn đường. Triển bạch hơi do dự một chút, nhưng thấy người mình cũng đầy bụi đất, nên không làm khách nữa. Lập tức nối gót, theo bốn tên thanh y tiểu tỷ. Qua một lượt thông đạo bài trí hòa lệ, thanh y nữ tỷ đẩy một cánh cửa pha lề lớn, tiến vào một phòng tắm rộng rãi, bài trí cực kỳ sang trọng. Giữa phòng là một hồ tắm vuông vức hài trượng, nước trong hồ trong vắt thấy đáy, Giữa hồ đặt một bức tượng bán thân bằng bạch ngọc, tạc hình thiếu nữ khỏa thân. Trên vai thiếu nữ, vác một vật hình như là lọ cắm hòa. Từ miệng lọ hòa, một dòng nước trong vắt chảy xuống hồ. Tiếng nước thanh tào như là tiếng ngọc, khiến người bước vào phòng có cảm giác tào nhã thoát tục. Bọn thanh y nữ tỳ vừa vào phòng, đã mở dây lưng, định chút bỏ y phục. Triển bạch thất kinh hỏi. Sao? các người cũng muốn tắm ư? Trần Bạch kinh ngạc cũng phải, ai đời bốn thiếu nữ trước mặt một nam nhân không quen không biết lại có thể tự nhiên trút hết y phục trên người, chỉ còn trừa lại một chiếc quần cực ngắn mỏng như là cánh chuồn mà thôi. Trong khi đó bốn tiểu tỷ vẫn coi như là chẳng có việc gì xảy ra, lặng lặng chuẩn bị các dụng cụ để kỳ cọ một cách rất là thuần thục. Các nàng quay lại thấy Trần Bạch vẫn chưa cởi xong y phục, bất giác ngẩn người nhưng chỉ trong một tháng sau hình như hiểu ra nhìn nhau che miệng cười lòng xấu hổ khi phải lõa lồ trước mặt dị phái là biểu hiện tự nhiên của bất cứ ai một nam nhân đứng trước bao nhiêu là nữ nhân đang mở to mắt nhìn mình cười bỏ quần áo ngoài kia bệnh tâm thần giả ai có được cái gan làm việc đó mặc cho là một dòng hồ hảo khách không sợ trời không sợ đất đi nữa cũng chỉ vậy thôi Chuyển bạch đã từng một lần tự bỏ cởi quần áo của mình trước mặt nữ nhân giữa thanh thiền bạch nhật. Nhưng lần đó, chàng bị kích động bởi âm ma của trường sĩ bằng. Lúc này thần trí của chàng hoàn toàn tỉnh táo, làm sao đủ dũng khí để làm việc ấy. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân, tiếp theo là giọng oanh thánh thoát vọng vào. Tiệc đã bày xong, quý khách tắm rồi mới ra tiền sảnh để mời nhập tiệc. Một thiếu nữ trong phòng tắm không nhịn được cười, vừa cười vừa đáp. Quý khách còn chưa bắt đầu tắm đâu. Cả bốn cùng phá lên cười. Sao? Bốn người hầu hạ kiểu gì vậy? Người ở bên ngoài cửa đẩy cửa bước vào, thấy Trần Bạch vẫn mặc nguyên quần áo đứng tần ngần giữa phòng, vội tươi cười bước tới. Bốn đứa các người thật là vô dụng, chưa cười xong đồ cho quý khách, đã tự cười hết đồ của mình trước rồi. Triển bạch nhìn thấy người vừa bước vào cũng là một thiếu nữ ăn vận theo kiểu tỷ nữ, tuổi có hơn lớn hơn bốn tỷ nữ kia một chút. dáng vẻ trông cũng chứng trạc quý phái hơn, hình như là nữ tỷ có chức phận cao hơn. Nàng vừa cất lời trách bốn nữ tỷ và tiến đến bên triển bạch, cởi nút áo của chàng, khiến chàng thất kinh lùi lại. Nhưng xem ra tỷ nữ này võ công cũng không kém, chân nàng theo sát triển bạch như là bóng với hình, thoát cái đã lột được áo ngoài của triển bạch miệng tươi cười nói quý khách lần đầu đến kim phủ không quen với cách phục vụ của bọn tiểu tỷ xin quý khách lượng thứ triển bạch thất kinh không ngờ một nữ tỳ trong kim phủ đã có được thân thủ giường này lại nữa bị đối phương lột áo bối rối đến nỗi đỏ mặt tía tai lắp bắp nói ờ, cô, cô nương ờ, cô nương và các người đi ra ngoài đi để ta tự làm. Ngay lúc đó thì tỷ nữ chợt phát hiện ra một quyển sách màu sắc sặc sỡ rơi ra từ ngực áo của Trần Bạch xuống đất, vội cúi nhặt lên. Trần Bạch thất kinh hồn vía, biết nơi đây là Long Đàm Hổ Huyệt, Thiên Phật Quyền lại là Thiên Hạ đệ Nhất Kỳ Thử, người giang hồ không ai là không ham muốn, nào để cho đối phương phát hiện ra. Đơn trường bất thần đẩy ra, nữ tỷ kia bị bất ngờ ái lên một tiếng, rồi tóm xuống hồ nước. Trần Bạch lượm quyển sách lên nhét trở lại vào áo lót, thì nữ tỷ đã leo được lên bờ, người súng nước. Bốn tỷ nữ nhìn thấy cảnh này, đồng vỗ tay cười lớn. Bốn con A đầu này, các ngươi cười cái gì? Bốn nữ tỷ nhìn thấy ánh mắt của nữ tỷ này, đồng thời thất kinh, không dám cười nữa. Nữ tỷ bị ướt, lại nghiêm nghị quát. Vị này là quý khách của công tử. Làm ngọc thang không đủ tôn kính. Các ngươi thay bằng ôn hương thủy đi. Bốn tiểu tỷ sắc diện lộ vẻ kinh hãi, díu dít đi xảy hết nước trong hồ, rồi thay đi nước khác. Triển bạch không để ý đến sắc diện của các nữ tỷ, chỉ thấy mình hơi nặng tay với người, hối lỗi nói. Ờ, quyển sách này thật là không thể để cho người ngoài xem. Tại hạ nhất thời lỗ mãng, cô nương lượng thứ trò. Còn tiểu tì phục thị không chu đáo, bị đánh mắng, mặc tình quý khách, nào dám oán than Lời nói tuy rất là cung kính, nhưng mà âm điệu cực kỳ lạnh nhạt. Trần Bạch thấy mình có lỗi trước, nên vẫn thành khẩn tiếp lời. Tại hạ sống bần hàn, không quen được người khác phục thị. Các vị ra ngoài đi, tại hạ tự tắm được rồi. Nữ tì lớn tuổi sắc diện vẫn lạnh lùng, do dự một lát. Rồi gật đầu nói, "Cung kính không bằng tuần mạng, chúng ta đi." Nói xong, ra hiệu cho mấy tỷ nữ mặc quần áo vào rồi đi ra. Triển Bạch chờ cho năm người đi ra, cẩn thận khóa trái cửa rồi mới tắm vội tắm vàng. Hắn mặc trở lại bộ quần áo cũ, xong ra khỏi phòng, thấy bốn thanh y tiểu tỷ vẫn đứng ngoài bên chờ. Thấy chàng tắm xong, chúng lập tức dẫn chàng trở lại đại sảnh chưa tới nơi truyền bạch đã nghe tiếng cười nói ồn ào hầu hết đều bàn luận về chàng <cười> tiểu tử này không biết xuất thân ở đâu mà cũng rất là dữ hỗn dàng lòng lường mình không chịu nổi một trưởng của ý lại nghe một người khác thủ pháp hỗn tạp không biết hắn luyện thế nào mà được như vậy lại nghe một người cao giọng <cười> đừng rát vàng lên mặt của hắn như vậy hắn có đỡ nổi một trưởng của thiết dực phi bằng ba nhị ra đầu trần bạch bước vào đại sảnh mấy chục đôi mắt đổ rồn về phía chàng ai nấy không khỏi ngạc nhiên lúc nấy còn là một thiếu niên lang thang giờ bẩn giờ đã biến thành một thiếu niên anh tuấn phong mạo chẳng kém tử đồ mặc dù trên người vẫn khoác chiếc áo rách bị choáng ngợp trước nghi biểu tuấn tú của chàng những lời bình phẩm về chàng bỗng dứt hẳn chỉ dùng đôi mắt nhìn chàng. Đặc biệt là đôi mắt biết nói của Kim Thái Phụng thoáng hiện một nét ngỡ ngàng. Tường Lâm công tử lập tức đứng dậy, kéo tay Trần Bạch ngồi vào ghế, đồng thời giới thiệu chàng với mọi người. Giữa đại sảnh bày một bàn dài hình vòng cung, ngồi mấy chục giang hồ khách, người nào người nấy mục lộ quang, chứng tỏ thân thủ phi phàm. Trần Bạch vừa ôm quyền lễ, vừa nghe Tường Lâm công tử nói, Vị này là thiết bối đà, long công tồn, sở tiền bối. Chiến bạch nhìn lại, thì thấy một lão nhân lưng gù, nhưng thần thái uy mãnh thần quang như điện. Biết đó là cao nhân tiền bối, vội thị lễ. thì ra là công tồn tiền bối, nghe danh đã lâu. Thiết bối đà lòng lớn tiếng nói. <cười> Tiểu ca bất tất khách sáo. Lại nghe tường lâm công tử tiếp vị này là thiết dực phi bằng bà thiên hách có cầu không đánh sao thành bằng hữu hy vọng về sau nhị vị sẽ thân nhau hơn truyền bạch vẫn còn nhớ cái hận một trưởng ban triều lại thấy bà thiên hách chỉ khẽ nhếch mép cười chàng lạnh nhạt đáp lễ tiếp đó lại nghe tường lâm công tử giới thiệu những người khác hầu hết đều là các nhân vật vàng danh một cõi nhưng chàng không còn tâm trí đầu để mà nhớ nữa và cũng chỉ đáp lễ quả loà Bỗng nghe có tiếng hừ lạnh. <cười> đã không có trần tài thực học, lại không biết lễ nghĩa giang hồ. Dám ngang nhiên ngồi ở cao vị. Triển Bạch thấy mặt nóng ràn, quay ngoắt người lại. Thấy người vừa nói là một Mỹ thiếu niên, mình mặc áo gấm đen, tuổi không quá 20, mặt trắng môi son, diện mạo bất phàm. Xem mới chừng đó tuổi đầu mà đã có thể sánh vai với các hào thủ giang hồ. Chắc là võ công không phải là tầm thường. Hắc y thiếu niên này vốn là ái đồ của thanh phù thần Kim Kiều, tên là Mãnh Như Bình, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong Kim phủ, được Kim Kiều cưng chiều, coi như là Kim Thái Hoán. Tuy Mãnh Như Bình tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ Kim Kiều dốc lòng đào tạo nên đã luyện được một thân công phu kha khá. Đặc biệt là công phu ám khí, thanh phù Kim Tiền Tiêu đã lãnh hội được ba phần, chỉ còn kém Kim Kiều ở hỏa Hầu mà thôi bởi vậy giang hồ bằng hữu đặt cho biệt hiệu là ngọc diện tiểu thanh phủ mãnh như bình tuổi tác ngang trạc với huỳnh muội kim thị cùng lớn lên trong kim phủ bởi vậy ba người tình như thủ túc nhưng tuổi càng ngày một lớn sắc đẹp của kim thái phụng lại như hoa xuân chớm nở mãnh như bình tuy chỉ là một cô nhi ký thân nơi kim phủ nhưng thân vì tự thị võ công cao cường phần tự thị dùng mạo chẳng kém phan anh tống ngọc Nên trong lòng của gã, tự coi Giang Nam đại nhất mỹ nhân là người của riêng gã. Kim Thái Phụng thường ngày đối đãi với Mãnh Như Bình cũng rất là tốt, hở miệng là Bình Ca Bình Ca. Nhưng Mãnh Như Bình vẫn chưa thỏa mãn, bởi vì gã cũng nhận ra Kim Thái Bình chỉ coi gã như là huynh muội, mà không có được cái nhiệt tình của nam nữ đường thị. Hơn nữa Kim Thái Phụng lại giống đại ca tính thích ngào dù, suốt ngày tìm kết giao gần gũi với khách giang hồ, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi mới nổi trong giang hồ. Càng khiến cho Mãnh Như Bình không an tâm, lúc chiều trên đường từ Tử Yên Cư Hội Phủ, Mãnh Như Bình đã sớm phát hiện ra sự quan tâm hơi khác thường của Kim Thái Phụng đối với gã thiếu niên không coi ra gì kia. Tuy đã nhiều lần đối mặt với tình huống này, mà đối tượng của những lần trước lại là những tay hào kiệt phi thường Nhưng mà sau lần này, gã lại có một dự cảm chẳng lành, rằng gã thiếu niên lang bạt này sẽ cướp mất người trong mộng của gã. Giờ lại thấy tường lâm kéo đối phương vào ngồi ở chỗ danh dự, lại nhiệt tình giới thiệu với các hào khách, khiến cho Mãnh Như Bình càng cảm thấy khó chịu. Bởi vậy, gã mới không bỏ qua cơ hội gây sự, để mà nhổ cái gai trong mắt cho xong nợ. Triển Bạch từ lúc bước vào Kim Phủ phần thì mà cảm thân phận nghèo hèn, phần là có định kiến, kim gia là kẻ thù bất cộng đối thiền, nên đã cảm thấy không được tự nhiên lắm. giờ lại bị đối phương buông lời bới móc, lập tức đáp lời. đến quý phủ vốn không phải là bản ý của tài hạ, nếu mà đã làm trò liệt vị khó chịu, tài hạ xin cáo tử. rút lời, xô khế định bỏ đi. tướng công tử ngồi ở kế cận kéo lại ôn tồn nói. Không lẽ Triển Huynh cho rằng Tại hạ không có lòng thành? Tiệc đã dọn xong Triển Huynh có gấp gáp Cũng phải càn vài chung rượu Để tiểu đệ làm chọn vai trò ra chủ đã Triển Bạch thấy tường lâm công tử nhiệt thành như vậy Biết là đối phương thường lòng triều hiền đại sĩ Chứ không phải là giả cách để mê hoặc lòng người Nhưng chàng vẫn lắc đầu Thình tình của Kim Huynh Tại hạ xin tầm lãnh Nhưng mà quả tình Tại hạ đang có việc gấp bên mình, hôm khác sẽ đến quấy giày quý phủ. Tường lâm công tử chưa kịp nói gì, thì mãnh như bình đã đứng dậy lạnh lùng. Muốn đi thì cứ đi, cần gì phải viện cớ này cớ nọ. Kim phủ này từ ngày sáng nghiệp đến giờ, đâu sợ thiếu một quý khách như người. Kim Thái Phụng đã không còn nhịn được nữa, chen lời. Sư huynh, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Đại ca đang lưu khách, ngươi lại muốn chụp khách ử. Tường Lâm công tử liếc mắt nhìn mãnh như bình một cái, rồi quay sang triển bạch, giọng trí thành. Sư đệ của đại hạ tính tình nóng nảy, xin triển huynh lượng thứ cho tội lỗ mãng. Triển huynh nhất định phải uống với tường lâm vài chén rượu rồi hắn đi. Nếu không, triển huynh khinh dễ tường lâm này rồi. Thấy triển bạch còn chưa chịu xuôi, thiết bối đà lòng cũng lên tiếng thanh niên trai trắng không nên cố chấp như vậy. không lẽ tiệc này là hồng môn yến rượu có độc mà người không dám uống. câu nói này vô tình kích nộ Trần Bạch, chàng chỉ cười nhạt. Công tôn tiền bối nói vậy, Trần Bạch này phải uống ba chùm mới được. nhưng mà cũng xin nói trước, uống cạn ba chùm đại hạ phải đi ngay. chứ nếu không, chư vị lại chê Trần Bạch này là phường tham sinh ủy tử rút lại, bưng chén rượu lên. Trần Bạch, hậu sinh bối, kính trừ vị tiền bối một ngừa uống cạn. Kim Thái Phụng cười khanh khách nói: "Ta cũng tính là tiền bối xảo. Nói xong cũng uống cạn. Triển Bạch nghe người nóng phừng phừng, kinh hãi nghĩ thầm: "Chẳng lẽ trong rượu có độc thật?" Nhưng mà thấy không có khả năng đó. Tường Lâm công tử chưa biết thân phận của chàng Thì không có lý gì mà dồn chàng vào chỗ chết Hơn nữa đối phương là một trong võ lâm tứ công tử Không thể hạ độc chàng trước mặt bao nhiêu võ lâm đồng đạo như vậy được Triển Bạch lại nâng chén tiếp Triển Bạch không biết ăn nói chung này, kính trừ vị đồng bối Kim Thái Phụng lại cười Có như vậy mới phải Làn thu ba lại lướt nhìn Triển Bạch Miệng tươi cười trông rất là tình tứ Mạnh Như Bình nhìn thấy cảnh này, trong lòng ngứa ngáy không yên, tay mấy lần thò vào túi kim tiếu, định nhân cơ hội này diệt trừ tai họa. Triển cạn chung thứ hai đã thấy nhiệt hòa hừng hực, vốn yên tâm tường lâm công tử sẽ không ám toán mình, Chàng cứ ngỡ, mình bụng đói lại gặp phải rượu mạnh nên mới có cảm giác này. Nhưng Kim Thái Phùng đã phát hiện ra điều bất thường, nàng là nữ nhi mà uống liên tiếp hai chung vẫn không hề hấn gì. Bởi đây Là trần niên nữ nhì hồng. Tiểu tính không mạnh. Vậy sao triển bạch mới uống qua hai trùng. Đã có dấu hiệu say. Nhưng nàng chưa kịp nói gì. Thì triển bạch đã uống cạn trùng thứ ba. Xong thốt lên. Háo tiếu. Toàn thân của chàng tựa như là một ngọn đuốc khổng lồ. Đang cháy dần dần Thân trí của chàng không còn tỉnh táo nữa. Lại nghe trong bụng đầu quặn lên. Giờ thì không còn nghi ngờ gì nữa. Rượu có độc. Tường lâm công tử không kể gì đến danh vọng giang hồ, dùng thủ đoạn hạ liều để mà hại chàng. Chết không có gì đáng tiếc, nhưng phụ cừu không báo. Chuyển ra tuyệt hậu, còn mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu ở nơi suối vàng. Chàng phẫn hận nghiến rằng, rượu <cười> của kim phủ quả là hảo tiểu. Cạn bà chùm đã đủ giết người. Nói đến đây ngã nhào bất tình,